đang nghe chuyện trên thế giới audio.org mình là Nina. Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Đích tử vi. Chương 3. Minh Nhã, Minh Phỉ, Minh Diễm. Tam tỷ tỷ, đây là chuỗi ngọc của phụ vương thưởng cho tỷ tỷ đó hả? Một nữ hài nhi mặc sam y màu vàng nhạt, gương mặt phấn hồng như viên ngọc được mài nhẵn khuôn trăng tròn tròn mang theo nụ cười tươi, tầm mắt đảo qua sợi chuỗi ngọc bằng vàng vàng ròng, vừa tinh xảo, vừa tao nhã của tỷ tỷ. Hần là thứ nữ của chấn Nam Vương, không phải là con của chính khe, cũng đã gặp qua nhiều thứ quý giá tốt đẹp, đương nhiên sẽ không đổ mắt vì một sợi chuỗi ngọc. Chẳng qua, sợi chuỗi ngọc này là của phụ thân ban thưởng sau kỳ kiểm tra kiến thức. Trong đám tỷ muội, chỉ có một mình Minh Phỉ đạt được, mình nhã hơn một. Cũng chỉ vì mình Phỉ được phụ thân đối đại sủng ái mà thôi. Minh Phỉ hào phóng, cỡ xuống, sợ chuỗi ngọc rồi đặt vào trong tay của Minh Nhã, nói một cách thân thiết. Mụi mụi thích thì ta sẽ đưa cho muội mụi, sợ chuỗi này là tự ta thiết kế, là độc nhất thiên hạ. Mặt trên là hoa ngân xuân, rất thích hợp để đeo vào mùa này. Ây, như vậy sao được? Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Minh Nhã lại nghiêm túc từ chối vật trong tay của Minh Phỉ, Nói một cách khách sáo Mụi cũng có một chuỗi nhọc của mình Tỷ tỷ làm tốt bài tập Đây là phần thưởng mà tỷ tỷ nên được Tỷ tỷ rất xinh đẹp Đeo vào sẽ đẹp hơn là muội Tiểu nha đầu thật là dẻo miệng Minh Phỉ mỉm cười Đôi mắt sáng ngời Làn da chấm như tuyết Nổi bật trên bộ xam y màu đỏ thẩm Được theo hàng trăm tiểu hồ điệp Rất cân xứng với chiếc váy màu lũ thắt lung cao Tùy nhỏ tuổi Nhưng đã lộ ra một ít vẻ đẹp khuyên thành Vừa rồi, nàng cũng chỉ nói như thế thôi, chứ chuỗi ngọc này đúng là được phụ thân ban thử, cho dù có cho Minh Nhã thì bản thân mình cũng có thể kiếm được một cái tiếng là yêu thương tỉ muội cũng không lỡ vốn Cùng là con của Chắc Phi, Minh Phỉ đặc biệt được phụ thân ưa thích, nàng đ... nàng bẩm sinh đã thông minh, 8 tháng biết nói chuyện, 2 tuổi đã nhận thức được 1.000 chữ, đọc lầu lầu thiên tự văn và bách gia tính. Năm tuổi đã phát minh ra bút chì Để đích tử bị câm là huynh trưởng, minh trạm thuận tiện biết chữ Còn có những món điểm tâm lạ mắt Nhiều không đếm xuể Đều là Minh Phỉ tự nghĩ ra Thỉnh thoảng buộc miệng nói những lời trẻ con Lại mang ngụ ý sâu xa Khiến cho người ta phải suy nghĩ Cũng mạnh mẽ như Minh Kỳ Vì vậy, Minh Phỉ được một phần sủng ái của chấn Nam Vương Rõ ràng chứng tỏ được một chút bản lĩnh Một cơn gió nhẹ thổi qua Đó hoa mềm mại rũ xuống, từng cánh hoa phiêu tán hồng trầm. Minh Nhã và Minh Phỉ rẽ vào công viên, cách con đường lát đá trải đầy cánh hoa và một hồ nước xanh biếc. Minh Phỉ nhìn thấy Minh Chạm, nâng cầm, ngồi phát sầu ở đằng xa, khiến nàng không khỏi nhít môi. Ánh mắt của Minh Chạm lực tức sáng ngời, hắn vẫy tay với Minh Nhã. Minh Chạm ôn hòa đối với Minh Phỉ, cũng không phải bởi vì Minh Phỉ và Minh Kỳ không hòa thuận. Mà là hắn biết được sự thật của Minh Phỉ Dù sao cũng là đồng hương Cùng là dân xuyên không tới đây Chẳng qua ở trong mắt của Minh Trạm Thì Minh Phỉ thật sự rất phách lối Nàng tự như một con Nàng tự như một con khổng tước Tận tình bay ra Tận tình phơi bày những gì đẹp đẽ nhất Ú việt nhất Đem tất cả những gì ở hiện đại Lấy ra mà khoe Làm cho người ta chú ý Làm cho người ta sợ hãi mà ca tháng Mới ngoặt Khổng tước bằng chim công Đóng ngoặt Nói thật lòng, Minh Phỉ ngoại trừ xuyên không thì chẳng có gì hay ho đáng để khoe khoang Tài nghệ đánh đàn của nàng kém xa Minh Nhã, viết chữ cũng không thể so với Minh Diễm. Ngay cả cưỡi ngựa, bắn cung cũng không thể so sánh với Minh Kỳ. Minh Phỉ ngoại trừ ưu thế là xuyên không thì nàng ta hoàn toàn không đáng sách dép cho các tài nữ. Cùng là người xuyên không nhưng Minh Trạm chưa bao giờ muốn tiết lộ mình cũng là xuyên không cho Minh Phỉ biết. Mẫu thân của Minh Phỉ là Chắc Phi, Ngụy Thị. Được sủng ái nhất ở chấn Nam Phương Phủ này Ngụy Thị là biểu muội của Phượng Cảnh Nam Nói một chút về xuất thân của Phượng Cảnh Nam Mẫu thân của Phượng Cảnh Nam Vốn ở trong một gia đình nông dân Tại Ngoại Thành Năm đó mùa màng không tốt Bán nữ nhi tiến cung làm tỷ nữ Bán nữ nhi tiến cung làm tỳ nữ Nàng có dung mạo thanh tú Mặc dù không coi là xuất chúng Giữa hậu cung tràn đầy cẩm tú khắp nơi Nhưng có một ưu thế lớn nhất chính là rất mắng đẻ. Tiên đế tổng cộng chỉ sủng hạnh nàng có hai lần, thì nàng liên sinh cho tiên đế hai nhi tử. Khả năng này làm cho người ta không bội phục cũng thật khó. Khi Phượng Cảnh Nam thành thân, thì đương kim hoàng đế vẫn còn chưa đăng cơ. Đương kim thái hậu vẫn chỉ là một quý nhân nho nhỏ trong hậu cung. Chấn Nam vương Thái Phi trước kia đã giúp cho Phượng Cảnh Nam thú vệ vương phi làm chính thê. Vệ vương phi xuất thân từ danh môn đế đô, là Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Mặc dù vệ Vương Phi có sức thân cao quý, nhưng cũng không thể có quan hệ cô cậu thân thiết như Ngụy Phi và Phượng Cánh Nam. Hơn nữa, ngụy Phi lá lướt, tư sắc cũng hơn vệ Vương Phi. Nhất là, nàng hoàn toàn kế thừa khả năng sinh dục siêu cường từ thái hậu cô cô của nàng. Một hơi sinh hạ ba nam, một nữ cho Phượng Cánh Nam. Ngoại trừ đích tử Minh Trạm bị câm điếc của vệ Vương Phi, Thì thứ tử còn lại đều do Ngụy Phi sinh ra Trong tình thế như vậy Ngụy Phi cho dù muốn tự hạ thấp cũng khó Chân chính bị hạ thấp Chính là vệ Vương Phi Minh chạm thậm chí thấy vệ Vương Phi Cũng không có tư ái Minh chạm thậm chí thấy Vệ Vương Phi cũng không có tâm tư ái mộ Phượng Cánh Nam Nàng chỉ xem chức vị Vương Phi Như một công việc Làm tốt phần việc của mình Cài quản tốt Vương Phủ Còn lại nàng cũng chẳng màng Cùng thứ thiếp tranh giành tình cảm với nhau Ngày thường thích đánh đàn ngắm hoa, chăm cây bóng cành, nuôi nấng hai người con, bình tĩnh, đạm bạc, làm việc công tư phân minh. Mặc dù không được sủng ái bằng ngụy Phi, nhưng rất được Phượng Đánh Nam kính trọng. Với trí tuệ của Minh Phỉ thì đương nhiên hiểu được chức thế tử của chấn Nam Vương sẽ rơi vào tay mấy vị ca ca của nhà mình. Nàng không lo sợ, vậy càng thêm kiêu căng, tận tình hưởng thụ sa hoa và hư vinh của Vương Phủ thậm chí đối với vệ vương phi cũng thiếu mất bài phần tôn trọng. Điều này làm cho Minh Trạm thích thời không muốn gần gũi. Ở trước mặt Minh Phỉ thì hắn sẽ thật Ở trước mặt Minh Phỉ thì hắn sẽ cẩn thận mà giấu giếm là một thứ công tử không được sủng ái của Trấn Nam Vương phủ. Minh Trạm lấy ra một cây bút chì nho nhỏ và một quyển vở nhỏ, viết vài chữ mời nhị vị muội muội đến Ngô đồng nhiên. Chẳng qua theo dự đoán của hắn thì Minh Phỉ chắc chắn sẽ không đi. Quả nhiên, trên mặt của Minh Phỉ lộ ra một chút khó xử và ấy nấy nói một cách nhẹ nhàng. Thân thể của mẫu thân ta có chút không khỏe, ta sẽ không đến chỗ của mẫu Phi. Tứ ca, thầy ta tạ lỗi với mẫu Phi nhé. Minh Trạm đương nhiên là miễn cười gật đầu, dẫn theo Minh Nhã trở về. Minh Kỳ chỉ đành oán thận. Minh Kỳ chỉ đành oán hận trừng mắt với Minh Trạm vài lần, nhịn xuống một cơn thịnh nổ của nàng. Đúng lúc Minh Diễm từ thuê phòng bước ra Tận hưởng không khí trong lành Minh Diễm 14 tuổi So với bà, so với bà lão Minh Kỳ vậy thì như nam nhân Thì Minh Trạm vẫn tròn tròn mềm mại dáng người của Minh Diễm lại cao ngất Mái tóc đen già như mây Vòng eo nhỏ nhắn tuổi sung thì Mang theo dáng mi nhẹ nhàng Đầy phong tình Trên người có mùi hương thoang thoảng thẳng nhiên Thắng chỉ tứ hôn đã được ban xuống Vận khí của Minh Diễm muốn không tệ Tuy rằng là con thứ Nhưng mà thân mẫu đã sớm qua đời Từ tấm bé đã được vệ vương phi nuôi dưỡng Đến khi trưởng thành Thì vệ vương phi tìm cách giúp nàng Xin phong quận chúa Đồ cưới đương nhiên không cần Minh Đồ cưới đương nhiên Không cần Minh Diễm làm lũng vất vả Chẳng qua vẫn muốn tự tay Làm một vài món đồ cưới Mấy ngày nay Minh Diễm đều ở trong khuê phòng Vùi đầu theo thùa Nay mới chịu xuất môn Minh Diễm tặng Minh Trạm một cái hà bao màu xanh ngọc Mặt trên có theo hai tiểu Mặt trên có theo hai tiểu giả uyên ương Dựa vào nhau Đỉnh đầu của tiểu giả uyên ương Đội tỉnh đế liên hoa Bên dưới là gợn sóng màu lục bích Không cần nói đến mũi theo như thế nào Hình theo loại này đáng lý không nên đưa tặng cho đệ đệ mới đúng Mở ngoặt Hà bao bằng túi nhỏ để đựng tiền Tỉnh đế hoa liên bằng Tình vợ chồng mặn nồng Như hai đó sen mặc cùng một gốc Đóng ngoặt Minh Diễm thấy Minh Trạm cầm cái hà bao mà không nói lời nào Khiến cho nàng có chút ngượng ngùng Đây là cái hà bao đầu tiên Tỷ làm Tặng tứ đệ đeo chơi Tứ đệ, đệ đừng có ghét vỏ nha Minh Trạm cầm tay của Tỷ Tỷ Thấy đầu ngón tay bị kim đâm chảy máu vài lỗ Nhất thời trở nên đau lòng Vừa vút ve vừa lắc đầu Vệ Vương Phi tiếp nhận cái hà bao trong tay của Minh Trạm Muốn khen vài câu nhưng thực sự là khen không nổi Tức thì liền cười mà nói Trong các tỷ muội của các con Ngoại trừ Minh Nhã thích nữ công da chánh Thì còn lại đều chỉ là bình thường Ta thấy con không cần phải làm Cứ kêu đại một nhà hoàng nào đó trong phòng Cẩn thận làm vài cái là dùng được rồi Minh Diễm được chỉ hôn cho tam tử Của Thái Dương trưởng công chúa Là biểu huynh của nhà bác Làm con dâu của bác Dù sao cũng tốt hơn là ngoại nhân Ánh mắt của Minh Diễm sáng ngời Hàm chứa vô hạn chờ mong trong tương lai Toàn thân tỏ ra không khí vui mừng Hé miệng, cười nói Nhưng thật ra con muốn tự mình làm một vài cái Nhưng lại làm không được đẹp Bản tính của con vừa vội vừa nóng Cứ quýnh lên là lại làm không được Mẫu thân, con thà xử lý sổ sắc Chứ chẳng nguyện làm cái này đâu Không, ừ, không làm thì không làm Vệ Vương Phi thật sự là một người phóng khoáng Nếu không cũng chẳng thể dưỡng ra được một minh kỳ với tính tình như con trai như vậy. Nàng vừa cười vừa nói. Điện trang của cửa hiệu đều đã đặt mua đầy đủ. Còn để tính toán sẽ dẫn theo nhà hoàng nào hay chưa? Muốn dẫn bao nhiêu người thì trong lòng phải có dự tính trước. Phân hoa, phất liễu, phanh trà, chữ tiểu. Bốn người, còn có cả nhà mạnh mama và chu quý. Mẫu thân thấy thế nào? Minh Diễm là người rất có chủ kiến, bất quá của hồi môn là rắc rối nhất, vừa khẩn trương vừa khó xử, rốt cuộc vẫn muốn vệ vương phi giúp đỡ chàng lọc. Vệ vương phi gật đầu nói: "Bốn nàng, bốn người các nàng đều đi theo hầu hạ bên cạnh con từ nhỏ, thực sự là rất đáng tin cậy. Mạnh Mama là nữu mẫu của con, nhà cô Chu Quý trước kia cũng là đại a đầu bên cạnh nhà con, rất thỏa đáng." Chủ mẫu Phúc Hậu như Vệ Vương phi, thực sự là rất hiếm thấy. Nàng đối đãi với thứ nữ Đương nhiên sẽ không như thánh mẫu, xem như con ruột của mình. Chẳng qua như vậy đã là quá tốt. Giống như Minh Diễm lớn lên, do một tay của vệ Vương Phi nuôi dữ. Đương nhiên, vệ Vương Phi phải coi trọng vài phần. Nuôi nàng lớn lên, dạy nàng lý lẽ. này lại giúp nàng sinh phong quận chúa. Vệ Vương Phi nổi tiếng là người, một khi không ra tay thì thôi. Mà đã ra tay thì tất thủ xuất sắc. Hoàn cảnh của Minh Diễm làm cho mẫu tử Dương Phi... Và Minh Nhã càng thêm kiên định lòng tin Đi theo vệ Vương Phi là có thịt ăn Trong bốn nữ nhi Thì không cần phải nói đến Minh Kỳ là đích nữ Tương lai cái mũ quận chúa không để chạy đâu cho thoát Còn lại ba người Minh Diễm được Vương Phi nuôi giữ Lại là trưởng nữ Ngoại lễ được sắc phong làm quận chúa Toàn gia có bốn nữ nhi Quận chúa của triều đình cũng không thể giống như rau cả trắng Mọc ở ngoài đường Như vậy sẽ làm cho người ta tự hạ giá chính mình Cho nên Cơ hội được phong làm quận chúa của Minh Phỉ và Minh Nhã Cực kỳ nhỏ Cùng lắm chỉ đến quận quân là hết mức Mẫu thân Mẫu thân ngụy Phi của Minh Phỉ Được quận cánh Nam sủng ái Phong hào của Minh Phỉ cũng sẽ không quá thấp Chỉ có Minh Nhã là nguy hiểm nhất Dương Phi đã lâu không được sủng ái Minh Nhã ở trước mặt phượng cánh Nam Cũng không nổi bật Đừng nói đến quận quân Cho dù được phong làm huyện chủ cũng là Cho dù được phong làm huyện chủ Cũng đã là khác thường cho nên mình nhẹ ở trước mặt vệ Vương Phi càng thêm cung kính và ôn hòa lúc này nghe vệ Vương Phi và đại tỷ bànờ hôn sự mặc dù trong lòng ruột rè nhưng vẫn lặng lẽ ghi tà của trong lòng nàng cũng để sánh với đại tỷ được vẽ Vương Phi sủng ái ngày sau e rằng cũng không thể so với Minh Diễn vì vậy nhất định thấy lưu tâm gấp đôi chương 4 cái mạng Ngô ứng hùng Vệ Vương Phi là một nữ nhân điềm đạm, trầm tỉnh, giàu trí tuệ, Phượng Cảnh Nam cũng không quá thích nàng. Vệ Vương Phi xuất thân danh môn, bản tính lạnh lùng, Phượng Cảnh Nam ban ngày cùng thuộc hạ đấu trí đấu dũng. Xử lý công văn đã mệt muốn đủ rồi, trở về phủ đương nhiên hi vọng có người ân cần chăm sóc. Hương Hoa Giải Ngữ Mở ngoặt, Hương Hoa Giải Ngữ là người con gái xinh đẹp hiểu ý. Cái sau thì vệ vương phi rất thành thạo Nhưng cái đầu thì nàng lại làm không được Có lẽ không phải là làm không được Mà chính là khinh thường cái điều đó Hoặc là phượng cánh nam không đáng để cho nàng ân cần chăm sóc Kỳ thực trong danh môn Thì việc được trưởng phu sủng ái Cũng không phải là chính yếu Vệ vương phi được tiên đế tứ hôn Nhà mẫu thân lại hiển thách Làm việc có quy củ Chu đáo chăm sóc hai người con Ngụy phi cho dù có sinh nhiều con Cho dù có được sủng ái bao nhiêu Chỉ cần Phượng Cánh Nam không phải là hôn quân như trụ vương Thì vị trí của vệ Vương Phi nhất định sẽ chơi như đá, vững như đồng Thực Sự thật cũng chứng minh Phượng Cánh Nam có thể xem như là một vương gia anh Minh Tiếp nhận của hồi môn của Minh Diễm từ trong tay của vệ Vương Phi Phượng cảnh Nam xem sơ qua, không có chỗ nào là không ổn Sau đó khép lại, rồi vừa cười vừa nói Nàng làm việc luôn chu toàn Như vậy cứ đặt như thông lệ về sau Minh Phỉ, Minh Nhã đều theo thông lệ này mà đặt mua của hồi môn Thiếp cũng nghĩ như vậy Nữ nhi là để sủng ái Mặc kệ là phong hào gì thì chuyện của hồi môn cũng không thể để các nàng bị thua thiệt Vệ Vương Phi lại đưa ra một danh mục lễ vật Ôn nhu nói Những thứ này là của hội môn của Thiếp Có một chút là của riêng Diễm nha đầu do Thiếp nuôi dưỡng bấy lâu Còn thân thiết hơn cả Minh Kỳ Mấy món này là Thiếp cho không nàng ấy Thì mấy món này thiếp không cho nàng ấy thì cho ai đây Vệ Vương Phi Vệ Vương Phi không phải là một người keo kiệt Đối với tiểu thiếp cũng chưa từng cắt sáng Luôn luôn phân cho những vật tốt nhất Cho dù Minh Diễm cũng là một phần rất lớn Phượng cảnh Nam đương nhiên phải cao hứng Những vật của nàng thì nàng cứ xem xét rồi xử lý Còn chuyện ta muốn thương lượng với nàng Diễm nhà đầu phải đến đế đâu trước rồi mới gã cho nhà người ta Nàng và ta đều không thể rời phủ, ta muốn để cho Minh Lễ và Minh Trạm tiện diễm nha đầu một đoạn đường. Cũng là thành toàn tình nghĩa tỷ đệ của bọn họ. Bàn tay cầm tách trà bằng ngọc bích của vệ vương phi bức chợt run lên, nước trà bên trong văng lên tay, nhất thời bị bỏng một mảnh ngẩn đỏ. Đại nha hoàng Tử Tô khẽ hô nhỏ một tiếng, vội vàng phái người đi tìm vội vàng phái người đi tìm cao dược thoa cho vương phi, sau đó liền tiến lên Lầu đi nước trà văng lên trên y phục của Vương Phi Sắc mặt của vệ Vương Phi rất bình tĩnh Nhẹ nhàng vuông tay lên Ta không sao Các người đều lui ra đi Trà đưa đến tay chủ tử Đương nhiên sẽ không quá nóng Đã cầm trong tay một lúc lâu Mà nàng vẫn chưa uống Cũng sẽ không nóng đến mức nguy hiểm Còn nữa So với việc bận tâm về vết phỏng Thì nàng càng nóng lòng hơn Đối với lời nói của Phượng Cảnh Nam Thoa dược trước đã Mặc dù Phượng Cảnh Nam không thể yêu nổi vệ Vương Phi Nhưng lại rất tôn kính nàng Nữ nhân này ngày thường bình tĩnh Như một khối băng ngàn năm không tan Thành thân bao nhiêu năm Đây là lần đầu tiên Phượng Cảnh Nam nhìn thấy Vệ Vương Phi thất thố Nhất thời lại cảm thấy thương xót Cầm lấy dược cao từ trong tay của thị nữ Hắn dùng que bàn để lấy ra một chút dược cao Rồi thoa lên bàn tay bị ẩn đỏ của vệ Vương Phi Vương Phi dựa vào nhuyễn tháp Sắc mặt tái nhợt Phần sắc càng thêm sâu thẳm Nhẹ giọng nói Minh Lễ là trưởng tử Nay đã 14 Vương gia thường dẫn hắn theo bên người để dạy dỗ Hắn cũng biết đạo lý Còn nữa Chuyện của Minh Lễ nghĩ thân Thì đi đế đô cũng không có gì là quá Nhưng Minh Trạm thì đi để làm gì Hắn còn nhỏ như vậy Lại không thể nói chuyện Đi cũng chẳng có tác dụng gì Nói xong Thì hai hàng lễ lại tuôn ra từ khóe mi Tuy nói như vậy Nhưng Minh Trạm cũng không thể thoát được cây gia là đích tử. Một trưởng tử, một đích tử. Phượng Cảnh Nam an bài thật là chu đáo. Hoàng Huỳnh cũng muốn trông thấy bọn họ. Phượng Cảnh Nam nhẹ nhàng nắm tay của vệ Vương Phi. Chuyện này không có cơ hội cự tuyệt. Vệ Vương Phi cũng chỉ có thể không ngừng lễ hoang mi. Như những viên ngọc trâu rơi xuống chiếc váy với những đường theo tinh xảo. Từng giọt, từng giọt lan thành một vũng ướt ác. Khi Minh Trạm nghe nói chính mình phải đến đế đô làm chức tử Thì liền sửng sờ Phượng Cảnh Nam còn dụ dỗ hắn như một kẻ ngốc Đưa đại tỷ của người đi đến đế đô xuất giá Người cũng có thể nhìn thấy con người tao nhã ở đế đô Ta đã thương lượng với hoàng bá phủ của người rồi Chúng ta ở đế đô cũng có phủ đệ Người và đại ca của người có thể an tâm ở đó mình chạm lấy ra một quyển vỡ Rồi xe xoẹt, xoẹt viết vài chữ hỏi Khi nào thì trở về? Phượng Cảnh Nam nắm lấy tay, che miệng ho nhẹ một tiếng. Thần vất vả đi đến đê đế đồ một chuyến, các người cứ ở lại đó vài ngày. Khóe môi của mình chạm nhít lên lộ ra hai hàm răng đều đặn trắng tinh. Ánh mắt lại lạnh lùng, hình thành vẻ mặt trào phúng. Hắn đưa cho Phượng Cảnh Nam. Hai chữ, không đi. Chẳng phải người rất tốt với đại tỷ của người hay sao? Bảo người đi đưa đại tỷ xuất giá thôi mà. Sao lại không muốn đi? Phượng Cảnh Nam trắng nặng, tìm nhẹ Hơn nữa, hết lòng tin tưởng chỉ số thông minh của Minh Trạm không cao Đương nhiên trong mắt của Phượng Cảnh Nam Thì Minh Trạm thực sự không có ưu điểm gì Không thể kéo di cung Cầm sách 4 năm cũng không thể đọc ra trò Viết chữ lại rất là xấu Lão tiên sinh vậy hắn đã nói tự già học hành thường thường Đó là hoàn toàn lời khách sáo Để trò chuyện thì ngoại trừ lắc đầu Thì là gật đầu Phụ tử hai người trước đây chưa từng trao đổi sâu sắc chuyện gì Thế nên Phượng Cảnh Nam xem nhẹ đối thủ Xem Minh Trạm như là một tiểu hài nhi 7-8 tuổi mà dụ dỗ Nghe loại dụ dỗ con nít cho có lệ của Phượng Cảnh Nam Thì sắc mặt của Minh Trạm ngay cả cười khẩy cũng không thèm Hắn lạnh lùng viết Đại ca sau khi đi trở về sẽ được sắc phong làm thế tử Ta đi để làm gì? Làm chất tử cho thế tử à? Ta không đi Cha tìm nhị ca và tam ca đi Bọn họ là thân huynh đệ của đại ca Tình cảm và huyết thống gần hơn Làm chức tử cũng có vẻ có thành ý hơn Chuyện tốt thì không nghĩ đến ta Đi tìm cái chết là đi chọn ta Hay là ta không phải là con của cha Mấy năm qua thứ tử còn quý giá hơn cái đích tử Chẳng phải vậy hay sao hỗn hào Người này hỗn láo cái gì vậy ha Phượng Cánh Nam vỗ rầm một cái trên bàn Giữa Minh chạm giật mình Minh chạm cũng không cam lòng yếu thế Liền cầm lấy tách trà trong tay mà ném xuống đất một cái xoáng Cái tách vỡ vụn, động tĩnh lại không nhỏ Phượng Cảnh Nam giận đến mức tím mặt Tâm lý mình chạm mà thẳng tay bóp chết Máy mà bị câm đó Nếu có thể nói chuyện Thì không biết còn nói ra bao nhiêu lời đại nghịch bất đạo đây nữa Đến lúc này Phượng Cảnh Nam ý thức được Bản thân mình phải đánh giá lại chỉ số thông minh của tiểu nhi tử này Nếu không phải có ai dạy cho Minh Trạm nói những lời này Thì chỉ số thông minh của Minh Trạm thật sự là không hề thấp Tuy không xui tai Nhưng rất có nghĩa lý Chẳng những sáng dạ Phượng Cảnh Nam lít mắt nhìn qua những mảnh vỡ dưới chân Tầm mắt chậm rãi chuyển sang khuôn mặt lạnh lùng Đàn cùng hắn dằn co của Minh Trạm Ừ, lá gan cũng không hề nhỏ Quan hệ của hắn và Hoàng thượng không tệ Không có ý làm phản Nhưng cho dù không lo lắng đến hai chữ chung nghĩa thì cũng phải đưa Nhi Tử đến Đế Đô. Về phần Minh Trạm, Phượng Cảnh Nam lập tức điều chỉnh chiến thuật. Chỉ tay vào chiếc ghế. Ngồi xuống rồi hẳn nói. Ngồi xuống rồi hẳn nói. Sau này ta chết. Tần vương kế vị rồi, thì người còn có thể ở lại Vân Nam hay sao? Phượng Cảnh Nam dùng dòng điệu ôn hòa, nhưng ý tứ lại rất thâm độc. Cho dù Minh Trạm là người thừa kế hàng thứ nhất, nhưng bị câm thì xem như mất tư cách. Ý tứ đầu tiên có thể được ghi giải thành như thế Ngươi là một kẻ căm Chẳng lẽ còn muốn làm chấn Nam Vương hay sao Nếu trong lòng thừa nhận năng lực hữu hạn Nghe xong câu này thì dù thế nào Cũng phải tái mặt mà cam chịu Lùng lay sắp đổ Thê thảm bi ai này nọ Còn nếu là người cố tình nóng nảy như Minh Kỳ Thì đã sớm nổi cơn thịnh nộ Trong khi Minh Chạm chỉ bất động như núi Lạnh lùng nhìn phượng cánh Nam Không cần thiết phải tiếp tục giả ngu nữa rồi Ý tứ thứ hai của Phượng Cánh Nam càng thêm rõ ràng Nếu thực sự là để thứ huynh thừa kế vương vị Thì đám thứ huynh còn lại tại vương phủ cùng các hoàng tử tại đế đô Sẽ là huynh đệ thuốc bá Tuy không có giao tình thâm hậu như Phượng Cánh Nam và Phượng Cánh Kiền Nhưng đến lúc đó nếu cứ làm chất tử cũng hơi miễn cữ Mình chạm lịch. mình chạm lên đích tử So với đám thứ huynh ruột thịt trong nhà thì bất quá chỉ là tình cảm mặt ngoài Cho nên càng thích hợp bị ném lên đế đô để làm chất tử hơn Tóm lại, Phượng Cảnh Nam chỉ nói một câu Đi sớm cũng phải đi, buồn cũng phải đi Người đi làm chất tử tốt nhất là xuất phát sớm một chút mình chạm ngồi trên ghế, trong tay cầm quyển sổ nhỏ Đôi mắt liên tục di chuyển, lộ ra vẻ suy tư Phượng Cảnh Nam có chút do dự Trước kia hắn cảm thấy Minh Trạm ngơ ngơ ngát ngát Tuổi lại nhỏ Đến đế đô làm chức tử cũng không thể gây nên sóng to gió lớn gì Mọi việc còn phải dựa vào Minh Lễ Mà hắn thì lại yên tâm đối với tác phong làm việc của Minh Lễ Lúc này hắn lại lo lắng vì Minh Trạm Ngay cả hắn còn không can đảm nó ra từ không Như vậy làm sao Minh Lễ có thể thu phục được Minh Trạm Phượng Cảnh Nam bắt đầu hoài nghi Sự hoài nghi của Phượng Cảnh Nam lập tức trở thành sự thật Đi đến đế đô là chuyện ván đã đóng thuyền Minh Trạm một phát bản tính cấu bẩn Náo loạn khiến cho ph... khiến cho Phượng Cánh Nam bị dọa một phen, cũng làm cho Phượng Cánh Nam càng thay ghét bỏ. mình Lễ biết tứ đệ Minh Trạm sẽ đi cùng mình, cho nên đến... cho nên cho càng đối xử thân thiện hơn với đệ đệ này của mình. mình Trạm phát hiện chính mình đầu thai thật là bất lợi, đúng là cái mạng của Ngô ứng hùng. Thay vì cam chịu lại khôi phục tinh thần, không còn phải giả vờ sống ngắt ngoái như trước nữa. Hắn yêu cầu Phượng Cánh Nam cung cấp thị vệ, cung cấp vàng và bạc. Cung cấp quản gia Ngoài ra còn phải có hai tên nội thị Mặt khác Nhà hoàng nhũ mẫu của mình Tiểu trù trong trù phòng Trăng đệm quen dùng Sách vở Giấy bút Dụng cụ Tất cả đều phải đóng gói Mang đi tất tần tật Trong khi Minh Lễ Ngoại trừ nghe Phượng Cảnh Nam Trong khi Minh Lễ Ngoại trừ nghe Phượng Cảnh Nam căn dặn một mạch Thì chỉ có thể dạ dạ dạ Một mạch Chứ chẳng thể nói thêm Bất cứ điều gì Phượng Cảnh Nam nổi giận, từ nhỏ đến lớn, nội tâm của Minh Trạm hoàn toàn vượt xa Minh Lễ Làm phụ thân, hai đứa con sắp lên tiền tuyến Dù sao cũng hy vọng bọn họ có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ bồi dưỡng tình huynh đệ vì vậy, thường xuyên kêu Minh Trạm và Minh Lễ đến uống rượu Minh Trạm ụ rũ, một mực cúi đầu ăn cơm, Minh Lễ là người rất hiểu ý Tứ đệ chưa từng xa nhà, lưu luyến gia đình là chuyện hiển nhiên Mình chạm gật đầu, gắp một miếng mang kho, bỏ vào miệng, nha sột xoạt Mình lễ cũng không để ý đến thái độ của mình chạm này người ta đã được mọi người tán tụng, được được mọi người tân bốc, cũng bất giác trở nên rộng lượng Một chút nho nhỏ mạo phạm hắn thì cũng chẳng đáng là gì Hơn nữa, mọi người đều biết Việc hắn đến đế đô là để làm gì? Mình chạm thân lích tử, đương nhiên phải mất hứng rồi Chẳng qua chuyện này cũng không thể thay đổi sự thật là hắn muốn trở thành thế tử của chấn Nam Vương. Ngay cả Ngụy Phi cũng vì gặp chuyện vui mà tinh thần sản khoái, hai gò má vốn tái nhợt. Lại cho nên đỏ ẩn, mình phỉ đương nhiên càng thêm cao hứng. Lúc trước đại tỷ tỷ được phong làm quận chúa, mẫu thân còn lo lắng cho con. Chỉ cần đại ca vái ngày sau được lập tước, thì còn sợ gì cái phẩm chất của con không bằng đại tỷ cơ chứ. Ngụy Phi vút ve mái tóc đen nhánh, Mềm mại của nữ nhi Mỉm cười mà không nói Đúng vậy, một khi trưởng tử đã được lập tước Thì Minh Phỉ và Minh Lễ Cùng là huynh muội ruột thịt Đương nhiên sẽ được phong thử Mỉ nhân hân hoang trong khi Phượng Cánh Nam lại thêm u buồn Đại ca của người là người ngay thẳng Huynh để các ngươi phải chăm sóc lẫn nhau Có chuyện gì thì nói tốt về đại ca của người một chút Phượng cảnh Nam ô nhu nhỏ nhẹ Phân tích với Minh Chạm Ngươi đến đấy đâu trước Ngày sau Minh Kỵ xuất giá Thì ngươi cũng có thể giúp đỡ một tay Còn có Minh Diễm Huynh đệ tỉ muội cùng nhau chăm sóc Cũng không cô phụ tình cảm tỉ đệ Minh chạm cười lạnh Hoàng thượng làm sao có thể để cho chúng ta Ở cùng nhau Ta chắc chắn là sẽ bị bắt ở trong cung rồi Cho dù hoàng thượng không cố tình Hoài nghi Phượng Cánh Nam Nhưng muốn thấy rõ phẩm chất của Minh Lễ thì... thì tất nhiên phải tách bọn họ ra Minh Trạm tuổi còn nhỏ, cùng các hoàng tử ở tại cung đình chẳng những thuận tiện quan sát mà càng có thể bày tỏ sự nhân hậu của đế đức một mũi tên bắn trúng hai con nhạn Vậy, người tính như thế nào? Phượng Cánh Nam không ngờ Minh Trạm đã suy nghĩ sâu sắc như thế hắn hỏi một cách thẳng thắn Cho nên, người mà cha ban cho ta, tốt nhất chỉ nghe lệnh của ta nếu bọn họ một lòng hai chủ, lén lúc truyền tin cho Phượng Minh Lễ Làm ra chuyện gì ẩm ý thì thể diện của mọi người lúc đó sẽ rất khó coi Minh Trạm cũng không thừa lời với Phượng Cảnh Nam Nếu khiến cho hắn hài lòng thì hắn có thể làm chức tử gợi đế đô Nếu làm trái ý hắn thì hắn cũng không phải là kẻ hiền lương mà đi làm vật huy sinh Đáng tiếc là đã đệ tấu chương Nếu không Phượng Cảnh Nam thật sự muốn thay người này cái tên này đã lên dây Đành phải tạm thời nhẫn nhịn lời nói bất kính của Minh Trạm Dịu dàng trấn an Chuyện này ngươi có thể yên tâm, cho người chính là của ngươi Chưa thể thuyết phục được Minh Trạm, ngược lại còn bị lỗ vốn Đối với Minh chạm thì phương cánh Nam thật sự là vừa yêu vừa hận Cần nhắc có nên tiếp tục thỉnh ngoài vị đại phu hay không Thỉnh giác của Minh chạm không thành vấn đề, chỉ có thể không nói được mà thôi Suy nghĩ xem có cách nào cho lão thiên gia sáng mắt để giúp Minh chạm học nói hay không Nếu được như vậy thì hắn sẽ không ngần ngại mà cân nhắc lại chuyện thế tử một lần nữa Chương 5, Phụ tử Phạm Thị Phượng Cảnh Nam tốn tú, mày kiếm mắt sáng, eo thòn tay vượng, góc người cao lớn, trong mắt Trong mắt của Minh Trạm thì có lẽ Phượng Cảnh Nam không đến một thước chính, nhưng ít nhất cũng phải một thước 88 Ngày Phượng Cảnh Nam vừa mới 35 tuổi, tạ ơn Lão Thiên Gia là mấy dấu hiệu đầu hói bụng bia của nam nhân trung niên không hề xuất hiện trên người của Phượng Cảnh Nam, vẫn hiên ngang cao ngất, làm cho cả nam nhân như Minh Trạm cũng có một chút kiêng tị. Cần nhắc Phỏng Trần lúc hắn 17, 18 tuổi, chắc cũng sẽ có chắc cũng sẽ có tướng mạo như vậy. Trong lòng lại có vài phần mừng thầm. Phượng Cảnh Nam không thể không khắc ngang nụ cười ngây ngô của Minh Trạm, chỉ chỉ vào một hài đồng mặc lam y với thân mình như văn sĩ đang đứng bên dưới cánh tay phải của hắn mà nói: Minh Trạm, lúc trước đều là Minh Kỳ với người cùng nhau đọc sách, cũng chưa tuyển thư đồng cho người. Đây là Phạm Duy, công tử của Phạm Văn Chu Đại Nhân. Đến đầy đế đồ sẽ có hắn cùng người học hành, cũng xem như là có bằng hữu Phượng Cảnh Nam đơn giản giới thiệu hai phụ tử, rồi trực tiếp xưng biểu tử của Phạm Văn Chu. Nghiễm Trình cũng đi theo đại ca của người đến đế đô mở ngoặc biểu tự bằng biệt danh, đóng ngoặc Trong mắt của Minh Trạm đã qua Phạm Văn Chu đang mỉm cười hiếp mắt Sau đó dừng lại trên người của Phạm Duy Phạm Duy so với Minh Trạm cao hơn một chút, niên kỹ cũng không quá lớn Dơ tay nhức chân đều lửa ra mùi vẻ của thư sinh thẳng nhiên Ung dung bình tĩnh, không thấy thần sắc lúng túng, gượng gạo Có thể thấy được là một người gia giáo Phạm Duy hành lễ với Minh Trạm Minh Trạm phẩy tay cho đứng dậy Mình lễ cười nói Tứ đệ, Phạm Duy tuổi còn nhỏ Nhưng tứ thư ngũ kinh Đều đã đọc thuộc lầu Bao gồm cả chư tử Bách Gia Là thần đồng nổi danh của vân quý chúng ta Người nên đối xử tốt với hắn Đừng khiến hắn bị ướt ức Mình chạm quan sát Phạm Duy một lượt Rồi viết Lời của ta và của phụ thân Người sẽ nghe theo ai Phạm Duy hơi giật mình một chút Bất quá, cũng nhanh chóng trấn tỉnh ta hậu hạ bên người của Tứ Gia thì đương nhiên sẽ nghe theo lời của Tứ Gia Lời này đáp có một chút trình độ Điều kiện tiên quyết chính là hắn hậu hạ bên người của Tứ Gia Lời của ta và Minh Lễ người sẽ nghe theo ai Ta hầu hạ bên người của Tứ Gia đương nhiên sẽ nghe theo lời của Tứ Gia Minh Lễ cao hơn Minh Trạm một cái đầu nhưng mà Minh Trạm biết chữ bằng bút chì chữ là nhỏ xíu Minh Lễ nhìn không ra Trong lòng bắt đầu có cảm giác hiếu kỳ Lời của ta và phụ vương Người sẽ nghe theo ai Cho dù là Phạm Duy có lão luyện đi chăng nữa Thì trên trán cũng toát ra một hôi lạnh Hắn cắn môi Không biết lên đáp như thế nào Mình chạm đi khắn một cái Rồi hỏi lại Lời của ta và của hoàng thượng Người sẽ nghe theo ai Phạm Duy tái mặt tìm đập loạn nghiệp Kinh nghẹt hoảng sợ Mình chạm nhiều mắt lại chỉ chỉa vào ngực của Phạm Duy Rồi lại chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình Phạm Duy lấy lại tinh thần Khòm người thi lễ Rồi đi qua an tọa Nâng y mệ Lau mồ hôi trên mặt Lần này không chỉ Minh Lễ Hiếu Kỳ Mà ngay cả Phượng Cảnh Nam cũng cảm thấy tò mò Không biết Minh Trạm đã hỏi cái gì Phạm Duy tính tình xưa nay thành thần Người không được phép thi dễ hắn Cũng không phải là Phượng Cảnh Nam muốn nói như thế Nhưng thực sự là sắc mặt của Phạm Duy Thật sự là rất tế nhị Mình chạm cười cười Hắn xé tờ giấy kia ra khỏi quyển vỡ Phượng Cảnh Nam nghĩ rằng Mình chạm định đưa cho mình xem Trong lòng rất yên tâm Nghĩ rằng mình chạm cũng không phải quá ưu ngặn Ất hẳn là biết có chừng mực Định đưa tay ra tiếp nhận Nào ngờ mình chạm vò nát tờ giấy thành một cục Rồi trực tiếp nhét vào trong miệng của mình Chẹp môi hai ba cái nuốt trọn nhất thời mọi người đều chố mắttứ đệ người người người mình để nói lắp quả thực không biết nên nói cái gì cho đúng mình chạm chậm rãi bừng tách trà lên uống hai ngụm đem cục giấyở thực quản trôi xuống bụng chờ đến khi nó ra ngoài thì nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất phạm ghi ngồi một bên cắn chặt răng và yên lòng đưa tay vỗ ngực cho Minh chạm sợ hắn nghẹn vì sự kiện Minh chạm ăn giấy Mà vài người cảm thấy khó chịu, giống như có con mèo cào ở trong bụng. Nhưng cũng không có ai vòng vèo mà hỏi thăm. mình Trạm đã ăn giấy, lại nhìn phản ứng của Phạm Duy. Chỉ cần Phạm Duy không phải là kẻ ngu xuẩn, thì đương nhiên sẽ không nói. Thủ đoạn của mình Trạm rất rõ ràng. Phạm Văn Chu không chỉ nhìn Minh Trạm bằng con mắt khác, mà hắn cũng giống như Phượng Cánh Nam, cảm thấy rất phức tạp. Phạm Văn Chu và Minh Trạm không quen thân, trong khi Minh Lễ lại được... Một Trong khi Minh Lễ lại được Phượng Cảnh Nam mang theo bên người để dạy dỗ Cho nên Phạm Văn Chu vẫn có vài phần hiểu biết đối với Minh Lễ Thù nạp người thì đương nhiên Minh Lễ cũng có thể làm được Chẳng qua dám ở trước mặt Phượng Cảnh Nam mà gọn gàng thu phục thủ hạ như thế Hơn nữa còn chặn miệng mọi người như vậy Cho dù là hắn thì nhất định cũng sẽ không làm tốt như Minh Trạm Trước đây Minh Trạm chưa bao giờ lộ diện ở trước mặt người khác Này phải đi đế đô nên có nên có hơi ngang tàng Ngoại trừ không biết nói thì xuất thân của Minh Trạm cao hơn Minh Lễ Về mưu trí thì lại càng không kém cỏi Phượng Cảnh Nam trước đây đối với Minh Trạm như là chăn dê ăn cỏ Cảm thấy đối phương là một con dê ngốc ngách Nay da dê của Minh Trạm đã bị lộ ra Đúng là một con quái thú ăn tươi nước sống người ta Đủ lại thủ đoạn làm cho Phượng Cảnh Nam rất kinh hãi Đuổi Minh Lễ Minh Trạm và Phạm Duy ra ngoài Phượng Cảnh Nam nhịn không được mà thở dài Trong lòng của Phạm Văn Chu có một chút ưu tư Phượng Cảnh Nam nói Bây giờ, mình lễ, mình trạm sẽ cơ ngụ lâu dài ở đế đô Nếu có chút chuyện khó xử thì cũng có thể hỏi ý của mình trạm Dạ, tứ ca thông minh, sáng dạ Chắc chắn sẽ lấy đại cục làm trọng Lời nói này của Phạm Văn Chu thực sự là trái với lương tâm Người có bản lĩnh sẽ rất ít khi an phận huống chi, mình trạm là đích tử Xuất thân và tư chất càng cao quý Chỉ vì miệng không thể nói mà phải ở dưới thứ tử Trong lòng làm sao lại không oán Làm sao lại không hận cho được Phượng Cảnh Nam thật sự là đau đầu Đang nghĩ cách có nên để cho Minh Chạm giả bệnh hay không Tốt nhất là đưa cho lão nhị Minh Nghĩa đi vẫn hơn Nhưng hoàng đế ca ca của hắn cũng không phải là kẻ ngốc Hắn ngăn cản Minh Chạm Thì e rằng Phượng Cảnh Kiền càng thêm sinh nghi Chắc chắn sẽ tìm cách đưa cho Minh chạm vào kinh Như vậy xem như là đưa Minh Nghĩa vào đế đô cũng trở thành ủng công Thôi thôi, việc đến lúc này thì cứ theo ý trời đi Phạm Văn Chu về nhà, không thể không hỏi một phen Phạm Duy nói Tứ Gia vẫn còn đi thỉnh an Vương Phi Vương Phi thưởng cho con một bộ văn phòng Tứ Bảo tốt nhất Còn có tiểu kim quả của bốn trạng nguyên Bảo con hảo hảo cùng Tứ Gia học hành Chiếu cố Tứ Gia, giữ con lại ăn điểm tâm Còn tứ gia thì thưởng cho con một miếng ngọc bội Còn cũng hay đó Tứ công tử nhất định không phải là người tầm thường Còn ở bên cạnh hắn thì nhất định phải tận chuồng tậm lực Lấy tâm mà đối đãi Phạm Văn Chu dặn dò Dạ con đã hiểu Phạm Duy vốn chứng chàng Hôm nay nhìn thấy thủ đoạn và tâm cơ của Minh Trạm Thì trong lòng còn Thì trong lòng vẫn còn sợ hãi Nhưng cũng cảm thấy Minh Trạm là một chủ tử đáng đi theo Người xưa có câu, chim khôn chọn cành mà đậu, bầy tô chọn chủ mà thờ. Cha của hắn là tâm phúc của chấn Nam Vương. Phạm Duy đương nhiên cũng có thể đi đường tắt đến núi Trung Nam. Đại công tử Minh Lễ tuyển thư đồng. Khi Phạm Duy mới sinh ra đời, đương nhiên không tính. Phạm Duy chú ý nhất chính là đích tử Minh Trạm. Hai người bọn họ có cùng một bí mật, nắm giữ nhược điểm của nhau. Cho nên Minh Trạm sẽ trọng dụng Phạm Duy. Nè Phạm Duy cũng chắc chắn sẽ dâng tất cả lòng trung thành của mình cho hắn. Trong một khoảng thời gian ngắn mà Minh Trạm đã ổn định được Phạm Duy. Chương 6. Tiếng cung. Của hồi môn của Minh Diễm đã được chuẩn bị chu đáo, lễ vật của Minh Trạm cũng đã được đóng gói xong xuôi, rốt cuộc cũng đã đến ngày lên đường. sang từ lên đường này cũng không phải là quá thuận lợi. Mình chạm chực lưỡi, đứng bên cạnh Minh Lễ. Phượng Cảnh Nam phái 3000 quân hộ vệ. Phượng Minh Lễ mặc một thân cẩm bào cổ tròn màu xanh ngọc, dáng người tuấn tú cao ráo. Những theo mình chạm cúi đầu cáo biệt thân. Phượng Cảnh Nam tự mình Minh Lễ. Lần này đến đế đô, trên phải hiếu kính với hoàng thượng, dưới phải chăm sóc cho tỷ đệ, đừng có làm cho ta thất vọng. Lễ sai bóp bả vai của mình chạm. Sừng cố của Thiêu Ninh này rất yếu ớt, nằm trong tay vừa nhỏ lại vừa phong phanh. Thấy mình chạm yếu xìu, Phượng Cảnh Nam ôn tồn nói: "Minh Trạm, ngươi tuổi còn nhỏ, đến nơi phải chăm chỉ học hành, có rảnh thì viết thư trở về, đừng làm cho ta và mẫu thân của ngươi phải nhớ thương." Minh Trạm gật đầu, Phượng Cảnh Nam xoa xoa đầu của Minh Trạm, nhẹ nhàng thở dài, có một chút luyến tiếc. Minh Trạm thấy Phượng Cảnh Nam muốn diễn tiết mục cổ tử tình thâm, chỉ đơn giản là thát tùng. Không ngờ người này lại sờ đầu của mình không nhúc, mái tóc đã chảy chuốt chỉnh chu lại bị sờ thành một cái ổ quạ, vậy mà vẫn còn tiếp tục sờ tới sờ lui, nhất thời khó chịu. Mình chạm đánh cổ tay của Phượng Cảnh Nam một cái. Phượng Cảnh Nam hoàn hồn vì bị đau, thấy đầu của mình chạm cảnh khác nào ổ chó, nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ. Cho nên, màn người đến đây Cho người mang đến một cây lược bằng ngọc mã não, lại một lần nữa chảy đầu cho mình chạm mình chạm bị Phượng Cảnh Nam làm cho buồn nôn chịu không được, càng miễn bàn đến người ngoài. Xôn xa xôn xao, hóa ra là tứ công tử được sủng áo đến như vậy à. Sự cố ý của Phượng Cảnh Nam đi lạc lối, cũng không thể trách người ta hiểu lầm. Phượng Cảnh Nam bắn cung rất tài ba, nhưng chảy đầu lại rất bình thường. Tấm tóc của mình chạm mới phát đau, khiến mình chạm nghe răng nhít miệng. Sau một lúc mới qua loa được một củ tỏi bé xíu xiu xiu vẹo vẹo Rất hợp với khuôn mặt bánh bao của mình chạm Muốn ngốc bao nhiêu thì ngốc bấy nhiêu Mình chạm với bộ mặt ngu ngu ngốc ngốc Như vậy mà bước ra xe ngựa Thầm than chính mình thật vất vả Vì đầu thai vào vương phủ Lại trúng ngay cái mạng ương Lại trúng ngay cái mạng ngô ứng hùng Không biết ngày nào sẽ quy thiên Cho nên càng không chịu bạc đải chính mình Ăn no ngủ ngon Tâm tình tốt đẹp đường xá xa xôi nhưng không thấy buôn ba phong Trần suốt ngày ở trong xe dưỡng mở rốt cuộc lại càng thêm béo hoàn thành nguy Nga hùng vĩ hơn so với trong tưởng tượng chấn Nam Vương phủ đã chấn Nam Vương phủ đã đủ khí khách nhưng lại thiếu đi một phần uyy nghiêm trang trọng nội thị bên trong đều quen khom lưng dùng góc chân bước trước chấm đất đi đường nhẹ nhàng không để là tiếng động đại Thái Giám tiến đến đón tiếp mang theo 3 tiểu Thái giám mà thanh yên đã đứng chờ từ sáng sớm. Sau khi kính cẩn, Thẩm An thì liền dẫn Minh Lễ và Minh Trạm trực tiếp tiến đến bên thương phòng nghỉ sự của Phượng Ảnh Tiên. Bên trong hoàng thành, tỳ nữ, nội thị, hoàng phi, hoàng tử, triều thần, mọi người đều lui ngược xui, tuy đông nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, không thể nghe thấy tiếng ồn ào cao giọng, mọi người đều nói chuyện khẽ thấp giọng theo bản năng, giống như sợ quấy rầy sự trang nghiêm tại nơi này. Muốn tiến cung diễn thánh Thì đều phải dân thẻ bài trước Hoàng đế bận biểu chuyển quốc sự Cũng không rảnh để chịu kiến mọi người mình Lễ và Minh Trạm vừa vào kinh Thì đã phái người vào cung trước để thỉnh an Hôm nay tiến cung là một chuyện sớm Đã được định đoạt Bất quá, thượng thư phòng là trọng địa mình Lễ, Minh Trạm đứng chờ Tại hành lang được sơn màu đỏ Tiểu Công Công đứng tại thư phòng Tiến vào bên trong để bấm báo Có khẩu dụ của Hoàng thượng Thì bọn họ mới có thể tiến vào diễn thánh Bên ngoài thượng thư phòng còn có một hai lão thần đang đứng chờ chịu kiến Có lẽ, xuất phát từ hiếu kỳ, cho nên thỉnh thoảng lại quét mắt nhìn Minh Lễ và Minh Trạm một chút Nhưng chẳng dám lại gần Minh Lễ và Minh Trạm cũng không phải chờ quá lâu Phượng Cảnh Kiền nghe nói hai người điệp nhi đã đến hoàn thành Bất chất là đang thảo luận chính sự Hắn chờ lui chư thần, trực tiếp tuy người ý kiến Phượng Minh Lễ đã 14 tuổi, dáng người thiếu niên chưa trưởng thành. Gầy yếu, tuấn tú như một cây trúc, dung mạo rất giống Phượng Cảnh Nam. Phượng Cảnh Kiền thấy hắn lễ nghĩa chu toàn, thì trong lòng có hảo cảm, xài người cho an tọa. mình Trạm 10 tuổi, có khuôn mặt tròn trịa, mịn màng, da vẻ trơn nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, mềm mại, giống như ngó sen non mới được thu hoạch, thật sự là khiến cho người ta yêu thích. Hắn không có vẻ cẩn thận Lại hưng phấn như Minh Lễ Ngược lại chính là ủ rũ mà ngồi xuống Phượng Cảnh Kiền thân thiết hỏi Minh Trạm có mệt hay không Minh Trạm lắc đầu Dù sao hắn cũng không thể nói Phượng Minh Lễ lại mở miệng Tứ đệ nói chuyện với Hoàng Báo Phụ Phải đứng lên hồi bẩm Sau đó hắn lại mỉm cười Tạ lỗi với Phượng Cảnh Kiền Thay cho Minh Trạm bồi tội Phượng Cảnh Kiền đương nhiên sẽ không chú đến việc nhỏ nhặt này sử dụng khẩu khí hoàn toàn là đối đải với con cháu Không sao, đều là người một nhà, không cần phải giữ lễ tiết mình Trạm còn nhỏ mà, cũng sắp đến giờ ngọ, có đói bụng hay không Tại Hoàng Bác phụ quan tâm, thần Điệt không đói Phượng Minh Lễ còn chưa dứt lời, thì Minh Trạm đã cuốn cùng gật đầu mình Lễ nhìn thấy bật kinh hãi Phượng Cảnh Kiên lại cười ha hả. <cười> "Phùng Thành, tuyên truyền một chút điểm tâm lại đây." Nghĩ rằng Minh Trạm dù sao vẫn còn nhỏ, lại có một chút ngây thơ khả ái, hắn ồn nhiều nói. Ăn một chút điểm tâm, trong chốc lát đi theo Trạm dùng ngõ thiện. Minh Trạm gật đầu, hắn thật sự rất đói bụng, tiểu hài tử yếu ớt không thể nhịn đói được lâu. Phùng Thành làm việc hiệu suất rất cao, bốn món điểm tâm được dâng lên là Bánh lá sen, bánh nhân mỡ heo, bánh nướng hạt vừng, bánh hạnh nhân. Trà chính là Bích hoa xuân thơm ngát. mình Chạm đứng dậy, chắp tay cảm tạ Phượng Cảnh Kiền. Phượng Cảnh Kiền cười nói, Hừm, ăn đi. Minh lẽ nhìn thấy mà nghiêm mặt sốt ruột. Hắn và Minh Chạm xưa nay không có giao tình, lại là thiếu niên sĩ diện. Trong lòng án trách Minh Chạm không biết lễ nghĩa, lộ ra bộ mặt tham ăn hấu uống như vậy. Tỳ nữ đưa nước ấm và khăn mặt hầu hạ Minh Trạm rửa sạch tay. Có lẽ, có lẽ hoàng đế rất ít khi truyền điểm tâm cho nên điểm tâm không có nhiều món mới mẻ. Chẳng qua, dù sao cũng không phải ở nhà, cho nên Minh Trạm cũng không đòi hỏi. Cứ như vậy mà ăn uống không ít. Phượng Cảnh Kiền bắt được tình hình của đệ đệ Phượng Cảnh Nam gần đây cũng bình an, lại hỏi sang chuyện việc học của Phượng Minh Lễ, thỉnh thoảng lại kiểm tra một chút. Minh Lễ thì chẳng yên tâm, nhưng Minh Trạm thì... Phượng Cảnh Kiền hơi chầm ngâm Ánh mắt đã qua Minh Trạm Vẫn còn ngang chăm chúa cúi đầu ăn điểm tâm Vừa cười vừa nhìn về Minh Lễ mà nói Trạm Nhi tuổi này vẫn còn phải học hành Người vừa đến đới đế đô Có bao nhiêu việc phải an bài Còn phải thỉnh tiên sinh dạy học cho Trạm Nhi nữa Chẳng qua Chẳng phải là phiền phức hay sao Không bằng để lại Trạm Nhi ở trong cung vài ngày Cùng hoàng đệ học hành có được hay không Phượng Minh Lễ biết chừng mực Đương nhiên sẽ không cử tuyệt Mình chạm hiếm thấy như vậy Phượng Cánh Kiềm cảm thấy rất hiếu kỳ Liền hỏi thêm một câu trạm nhi, ý của người như thế nào? Mình chạm dùng chiếc khăn nhỏ lau khóe môi Rồi lấy ra một quyển vỡ trong y mệ Và một cây bút chì Đẩy ra một nhịp dị... đẩy ra dĩa điểm tâm Viết lên đấy vài chữ Trong cung chẳng phải là nơi để nữ nhân ở hay sao? Ta là nam nhân Phùng Thành rất hiểu suất, liền tiến lên định tiếp nhận rồi trình bày cho hoàng thượng. Nhưng Minh Chạm lại chỉa vào hàng chữ của mình, rồi chỉa vào miệng của Phùng Thành. Phùng Thành thấy bệ hạ gập đầu thì mới đọc lên. Phượng Cảnh Kiền gặp được hai Điệt Nhi, cho nên tâm tình đặc biệt vui vẻ, vừa cười vừa nói. Đương nhiên là có nơi để các hoàng tử cư ngụ. Ta mang theo thư đồng, nhà hoàng, thị vệ, trụ tử, những mẫu. nhũ mẫu, chăn nệm thư sách, như vậy phải làm sao bây giờ? Phượng Cánh Kiền và Phượng Cánh Nam là hai huynh đệ thân sinh, năm đó cùng chung hoạn nạn mới có ngày hôm nay, vì vậy trong lòng sinh ra hảo cảm đối với Minh Lễ và Minh Trạm. Hơn nữa, nghĩ đến đệ đệ đã tuổi này mà chỉ có một đích tử, bẩm sinh lại khuyết tật, làm sao lại không khiến người ta thương xót cho được, vì vậy cũng không trả lời thẳng thắng vấn đề của Minh Trạm mà lại trêu gẹo. Người đến nơi này của Trẩm còn mang theo trăn đệm để làm gì, hay là ngay cả thứ này hay là ngay cả mấy thứ này người chê chẩm không có. Quen dùng, quyến luyến, dường mới, ngủ không ngon. Phượng Cánh Kiên cười nói, hừm, thế cứ đưa vào cung cùng với người để hầu hạ là được. Cho dù Minh Trạm có thích ở tại cung hay không, thì chỉ cần Hoàng đế mở miệng, nói muốn hắn tiến cung đọc sách đã là vô thượng ân điển, hắn chỉ có thể tạ ơn, một người tiến cung còn mang theo hạ nhân. Phượng Cảnh Kiền lại gặp đầu thì cũng đã xem là cực kỳ rộng lượng với Minh Trạm. Đồng thời cũng làm cho trong lòng của Minh Trạm có cơ sở. Xem ra Phượng Cảnh Nam cũng không ngoa khi nói rằng quan hệ của ông ấy và Phượng Cảnh Kiền rất tốt. mình Phượng Cảnh Kiền có chút cân nhắc tình trạng của Minh Trạm đặc biệt lại mới tiến cung. Người hầu của hắn sẽ biết được bản tính của hắn. Chẳng phải như vậy mới có thể hầu hạ chu toàn hơn hay sao? Còn nữa, cho phép người của chấn Nam Vương Phủ tiến vào hầu hạ không chỉ hợp ý mình chạm mà còn có lợi. Mình chạm tuổi nhỏ phải ở trong cung lâu dài, không có chi kỹ, nếu có mệnh hệ gì thì làm sao Phượng Cảnh Kiên ăn nói với Phượng Cảnh Nam đây? Hai người đều có cân nhắc, âm thầm biểu đạt ăn ý. Mình chạm tạ ơn.